hoàn cảnh hừ một tiếng và đứng yên không thèm trả lời xuống đi đóng sầm cánh cửa lại và lủi thủi bỏ ra lề được đón taxi về nhà chưa bao giờ nàng thấy tái tê như vậy nước mắt trào ra đẫm ướt hai bên má nàng nhớ tới người yêu của nàng đã mấy lần xa gần suối nàng giả tự sân khấu mà chỉ vì nàng quá lưu liên không đủ can đảm dứt khoát hôm nay thì có lẽ nàng phải bỏ thật chia tay văn nghệ Dù đi biết trước là Sẽ tiếc lắm Nàng hình dung Mỗi khi ngồi xem cuốn Paris by night Hay đêm Sài Gòn Lòng nàng sẽ bất cứ khôn nguôi Như có tiếng gọi từ sâu trong đáy tim Thúc giục nàng lên đường Nhưng thôi Đành vậy chứ biết làm sao Vinh quang chưa thấy hé mở Mà chỉ toàn gặp những chuyện bẽ bàng Nàng bỏ về ít ra Cũng mang được Một điểm vui cho người tình Sô đi vừa ra khỏi hoàng cảnh ngồi phịch xuống ghế và hầm hầm chửi đủ má hồi mới tới xin hát thì năn nỉ đủ thứ nói gì cũng nghe mới đó mà đã làm tàn cho đi luôn mà phải hát hay gì thì không nói giờ ẹt mà cũng bị đặt làm cao <cười> nghe những lời cằn nhằn của hoàng cảnh hiên đứng xa xa cúi đầu ngẫm nghĩ và liên hệ đến bản thân của mình Nghệ sĩ, đúng là những món hàng mà ông bầu là chủ tiệm Hàng ăn khách thì chủ tiệm o bế Hàng ế ẩm thì chủ tiệm hắt thổi Quăng một xó hoặc sẵn sàng ném vào soạt rác Mới bước chân vào nghề chưa thấy vinh quang Mà đã chứng kiến cảnh ê chề Nàng ném tiếng thời dài Rồi đưa mắt nhìn trưởng ban nhạc Trưởng bùi ngùi bảo hoàng cảnh Chắc chú đi chưa về đâu Làm gì có xe mà về Nửa đêm thằng kép mới tới đón mà Để tôi chạy ra xem Nếu cô ấy còn đứng ở bên ngoài Thì tôi kêu cô ấy trở lại Anh cũng đừng có hung hăng quá Để tôi giải quyết cho Tối nay mình thiếu người Hoàng cảnh ngồi yên không nói gì Nhưng ngầm đồng ý với giải pháp Của trưởng ban nhạc Ông cũng biết mình lỡ lời Sau khi chửi Jody Chỉ vì muốn tỏ ra một chút phong độ Trước mặt Mỹ Hiên Mà ông đã đi quá đà Ông không thể chạy theo năn nỉ Giô đi quay lại Nhưng ông dự định ngày mai sẽ điện thoại xin lỗi Và rồi mọi chuyện Đâu sẽ lại vào đấy Bởi ông biết rất rõ ca hát là cái nghiệp Người ta không dễ gì bỏ được Kể cả những người Một đời lận đận vì nó Và kể cả những người đáng lẽ Đã đến tuổi về hưu. Trường đẩy cửa chạy ra Và quá nhiên thấy Giô đi Vẫn còn đứng đó Đúng như anh đoán Anh bước lại sau lưng Và nhỏ nhẹ bảo Ông Cảnh đồng mới nóng nổi quá Nói tầm bậy tầm bạ Anh là bạn ông ý biết mà Thôi em bỏ qua đi Giận ông Cảnh thì cứ giận Nhưng còn khán giả còn ban nhạc còn ăn Vào đi Mỹ Hiên sát mở màn rồi tới em Xu đi thấy nguy ngoai đi phần nào Nhưng nhất định đòi hoàn cảnh phải ra xin lỗi Trường biết Nếu kiên nhẫn Mời gọi một lúc nữa Thì số đi cũng sẽ siêu lòng Nhưng anh Không còn thì giờ Năn này Nên đảm bảo Em không hát cũng được Nhưng mà vào trong ấy ngồi chờ Rồi phone cho mậu nó tới đón Chứ đứng ngoài này làm gì Số đi lau nước mắt bảo trường Cảm ơn anh Anh vào đi Trễ giờ rồi Em món taxi về cũng được Hôm nào rảnh Em sẽ nói chuyện nhiều với anh Trường thở dài Ừ Thôi em về Cho anh gửi lời hỏi thăm Mậu Rất lời Trường chạy nhanh vào hậu trường Giô đi Đứng chờ thêm vài phút nữa Đưa mắt nhịn quanh Tìm điện thoại công cộng Để gọi về cho Mậu Nhưng gần chỗ nàng đứng không có cái nào Quay vào mượn phone của phòng trà Thì nàng không muốn Vì tự ái còn đang chất đầy trong lòng Nàng nghĩ đến lát nữa Khi trở về nhà Chắc hẳn Mậu sẽ ngạc nhiên lắm Và Mậu sẽ còn ngạc nhiên một cách thuyết thú hơn nữa Khi nghe nàng báo tin từ nay Không đi hát nữa Đó vẫn là sở nguyện của Mậu Từ khi hai người dọn vào chung sống với nhau Cách đây hơn một năm Taxi dừng lại trước cửa nhà Rồi đi Xuống xe rồi lầm lỗi bước vào Hương thơm của nhiều loài hoa trong vườn thoang thoảng bay ra Trong khung khí dịu mát của trời đêm Nàng bước lên thềm Cha chiều khóa vào ổ và đẩy rộng cắn cửa Từ chỗ nàng đứng Nhìn thẳng Tới tận Chiếc bàn ăn rộng Kê sát ở bức tường sau Thông sang nhà bếp Xô đi giật mình Há một đứng chết lặng một cảnh tượng bất ngờ đang diễn ra trước mắt nàng Dưới dàn đèn neon rực rỡ tỏa ánh sáng Trong xanh Tràn ngập căn phòng bếp Nàng thấy một cô gái tóc đen Mặc cái áo t-shirt Màu trắng Mà chiều dài chỉ vừa chấm tới mông Phía dưới không mặc gì cả Đang bưng ly nước Đứng nói chuyện với Mậu Trong lúc Mậu Ngồi ở cái ghế ngay trước mặt vừa nghe tiếng mở cửa của cô gái quay ngoắt lại kinh hãi kêu rú lên buông vội ly nước xuống bàn ăn và chạy vụt vào buồng ngủ bên cạnh mậu cũng đứng bật dậy cuống cuồng chạy theo sau trên người mậu cũng may còn cái quần xì nhỏ màu trắng hiệu giốc cho nên chồng cũng không biết nỗi tội lỗi lắm Judy đi thơ thẩn Tiến lên vài bước Cố chấn át trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Nàng muốn gào thét chửi rùa cho hạ giận Nhưng có lẽ Nỗi đau quá lớn Đã làm nàng liệm hẳn người đi Không nói gì được nữa Miệng đắng chát Cổ họng khô như đốt lửa Nàng lảo đảo Quay ra và cứ thế lừng thững, Bước từng bước không hồn Trên lề đường vắng Chao ôi Giá như hôm nay không giận hoàn cảnh Mà bỏ về bất thình lình Thì sự phản bội của kẻ nội thổ kia Biết đến bao giờ mới phát hiện Cuộc vụn trộm khốn nạn kia Đã diễn ra trong căn nhà này Từ bao giờ Mới đây Hay đã cả nửa năm nay Từ khi Jody đi hát Việc ấy dễ dàng và an toàn quá Bởi thời khóa biểu những đêm cuối tuần của Jody luôn luôn cố định Mộng Đưa Jody lên phòng trà rồi về nhà, nằm chờ. Sau nửa đêm, khi nào Jody điện thoại về, Mậu mới mang xe đến đón. Jody cứ lảo đảo, cắm đầu bước đi. Chú chẳng biết đi đâu. Hình ảnh, cô gái tóc đen, dáng người đầy đặn và hình như cao hơn Jody. Còn hiện hiện trong tâm trí nàng như một khiêu khích. Lối ăn mặc kêu gợi ấy. Toàn thân chỉ có mỗi một cái áo thun, ngắn, cũng cỡn. Chính là sở thích thường nhật của Mậu Bởi Mậu vẫn thường bắt đi mặc như vậy Mỗi buổi tối đi mở bóp Tìm gói Kleenex Lau nước mắt Một chiếc xe taxi chạy ngược chiều Giảm tốc độ Khi đến gần Jody Tài xế nhìn nàng hỏi ý đi gật đầu và dừng lại Chẳng biết đi đâu Nàng bảo tài xế trở lại phòng trà thì đi được nửa đường rồi lại gắn đo. Mấy lúc nãy trường chạy ra nan nỉ không thèm vào. Bây giờ tự dưng lại vác cái mặt đến. Mọi người sẽ nhìn nàng ra sao? Nhất là hoàn cảnh từ nay hắn sẽ coi nàng ra cái gì? Thế nhưng đi đâu bây giờ? Tạm thời rô đi chưa nghĩ ra. Trong lúc cô đơn. Nàng cần tìm đến khung cảnh mà nàng quen thuộc đã hơn nửa năm Và lại Chuyện ca hát Thì nàng đâu còn màng tới nữa Bởi nỗi đau bị phản bội đang lấn áp tất cả mọi cảm xúc khác Cho nên xét cho cùng Thì những lời lạnh nhạt của Hoàng Cảnh lúc nãy Dù có nặng nề đến thế nào chăng nữa Cũng chả thấm vào đâu so với chuyện bị ỏi của bậu Dù đi Sẽ trở lại phòng trà Không cần nói chuyện với ai cả Chỉ ngồi yên Cho đến khi đóng cửa rồi tính sau Về phần trường Ngay sau khi chào tử giã Jody Ở ngoài lề đường Anh chạy thẳng vào hậu trường Và đề nghị Hoàng Cảnh Ra nói vài câu với Jody cho êm chuyện Nhưng Hoàng Cảnh lắc đầu Cái mẹ nó không vào thì thôi Không còn một sự lựa chọn nào khác Trường Đành nhắc lại đề nghị cũ là đưa hiền ra hoàn cảnh bực bội chửi đồng. Còn mấy đứa khai sĩ kia đâu? Thằng đình lân, thằng cửu ly, con ngọc nhi, con phụng tú, giờ này sao thấy chưa có đứa nào tới? Trường tặc lưỡi lắc nhẹ, cắt nhẹ. Bữa nay đình lân với phụng tú thì ra đám cưới. Chính anh nói với tôi mà. Còn mấy người kia thì tại chương trình xếp người ta hát trễ Đúng giờ thì họ tới. mà tôi hỏi anh, bữa nay thứ bảy sao lại không có ca sĩ tăng cường, toàn lulo không vậy? yếu quá, hoàng cảnh khổ sở đáp, có chứ sao không? Tao búc rồi, nhưng quên gửi tiền để budget, phút chót nó cancel, nhưng mà không sao, lát nữa, có ảo thuật gia Tony Huỳnh tới biểu diễn, cũng hẹn với tao 11 giờ, đúng sẽ có mặt, bữa nay bắt đầu trễ. Tụi bay chơi luôn Tới 11 giờ đi Không có break Một ông nhạc sĩ Cãi lại Không nghĩ giải lao đâu có được tôi đái luôn trên sân khấu cho anh coi Phải cho ban nhạc đi tiểu chứ Chưa Bật cười Rồi nửa đùa Nửa thật bảo hoàn cảnh Hay là anh ra hát mở màn đi Rồi Tụi kia tới là vừa Không thì chỉ có cách là Đưa Mỹ Hiên ra thôi Một người khá phụ hỏa Đành vậy chứ biết làm sao? Không có ai thì anh ca vài bài thử âm thanh, rồi chờ ca sĩ tới. hoàn cảnh muốn hát lắm, nhưng vẫn ái náy. Tao là chủ phòng trà mà đã hát đầu coi sao được. Trường, bực bội, nói chạy ra ý nghĩ của mình. Vấn đề không phải là coi được hay không coi được, mà tôi sợ anh ra hát đầu người khán giả, người ta không chịu. người ta chờ từ nãy tới giờ đó có phải để nghe hát nhưng mà kẹt quá thì ăn ra ca đại một bài chỉ biết làm sao bây giờ không thì giới thiệu mỹ hiên vậy hoàn cảnh đã quá quen với những lời chê bai thẳng thừng của trường nên không cảm thấy chói tai nữa bà lại ông hát cho ông để chính ông thì lách thì việc díu phải bận tâm tới chuyện thiên hạ ông đã luyện được nội công đến mức thượng thừa rồi Leo lên sân khấu, không cần quan tâm đến khán giả đông hay ít. Ông hát trước một ngàn người, hay chỉ có một người cũng vậy thôi. Khán giả chăm chú theo dõi, hay khán giả gục xuống bàn ngủ hết. Ông cũng không nao núng chút nào. Cho nên, đừng có mà đem khán giả phản ứng thế nào ra mà hù ông. Ông phân vân đứng yên, chớp mắt suy tính. Ông không muốn Mỹ hiện ra đầu. là có lý do chính đáng trước hết vì jimmy trả tiền thù lao chi tiền quảng cáo lại dúi riêng cho hoàng cảnh tới bốn trăm cho nên ông phải chịu ý jimmy gã đã dặn đi dặn lại là khoảng mười giờ rưỡi mới tới hiên ra sân khấu bởi giờ này gã còn đang điện thoại vận động thêm một số người tới nghe hiên hát đồng thời mua mấy bó hoa để lát nữa nhờ bạn bè Mang lên tặng nàng Gã lại còn Phải gã studio Khuôn máy quay phim tới Để lát nữa thu hình Mỹ Hiên Trình diễn Học lưu lại làm tài liệu mai sau Đó là về phần Jimmy Còn về phía hoàng cảnh Thì chính ông Cũng muốn chờ cho đông khách Bởi ông đã soạn sẵn Một bài diễn văn Rất cầu kỳ Đã đích thân Ông sẽ ra giới thiệu Mỹ Hiên Giờ này ngoài kia mới có vài bàn. Ông nên nói làm gì? Nhưng chẳng còn một sự lựa chọn nào khác. Ông đành khoác tay bảo ban nhạc. Ra bắt đầu đi. Chơi một bài gì đó rồi giới thiệu tao ra. Trường đội nó lên thở mạnh. Có vậy mà cũng lâu. ăn hát bài gì? Chắc chỉ cần một bài thôi. Tụi kia tới bây giờ ấy mà. Gần 10 giờ rồi. Hoàng Cảnh gật đầu nói. Tao hát giáng ngọc. Của Ngô Thụy Miên Nhớ là Laminer nha Bữa trước tụi mày chơi cái tông gì cao quá Tao lên không nổi Nếu người ta hô bít Thì bài thứ hai tao sẽ hát là Niệm Khúc Cuối Trưởng Ban Nhạc Vừa bước đi vừa cào nhau Hát dở mà cứ đòi hát toàn nhạc chậm Lựa bài nào hát nhanh nhanh lên cho người ta đỡ thấy cái dở của mình Hát dở ẹc mà cứ đòi biểu diễn Nhạc xì lô với bút tông Đổi bài đi chứ Hoàng cảnh nhìn mình trong gương, cầm cái lược trả lại mái tóc tiêu. Tám ngày chưa gọi, ông bảo trưởng. Thôi được rồi, vậy tao hát bài Buồn Vương Màu Áo của Ngọc Trọng đi. Chơi ba nhanh nhanh lên một chút, nhớ là son Miner nhé. Trưởng không đáp, đẩy cửa hông sân khấu, cùng toàn ban nhạc lục đục kéo ra. Hoàng cảnh chạy vội theo, dặn vói theo một câu. Nếu nhớ nha Nếu người ta hô Thì tao hát bài giáng ngọc đó Trường cười khẩy Quay sang Nói với người bạn bên cạnh Nhưng Không muốn ông Hoàng cảnh nghe thấy Ông ấy chỉ lo vớ lo vẩn Ông hát thì làm gì có khán giả hô bao giờ Người ta không đuổi ông là may lắm rồi Mà cần gì Người ta phải hô bít Ông thích hát thì ông cứ việc ông hát Phòng trà của ông Hát tới ngày đóng cửa ông còn được mà Trường nhìn xuống khán giả, giơ tay vẫy chào vài người khách quen. Anh cầm cây guitar lên, toan đeo vào cổ, nhưng sực nhớ ra một chuyện quan trọng, anh lại bỏ đàn xuống, chạy lại cửa, thò đầu vào hậu trường dặn Mỹ Hiên: em ngồi trong này, hễ thấy ca sĩ nào tới thì bảo họ ra liền nghe, đừng bắt ông cảnh, đứng hát ngoài đó hoài tội nghiệp ông ấy. Gần nửa đêm, hết phần trình diễn của Hiên, Jimmy. thu xếp đồ nghề, rồi vào hậu trường đón nàng đi ăn. Trước khi đưa Hiên về, Hiên hài lòng lắm. Phòng trà tối nay không đông như tối qua. Nhưng chính vì không có ca sĩ lớn, nên Hiên được khán giả dành cho sự chú ý rất đặc biệt. Khán giả Việt Nam vốn ưa sắc hơn bến tài, cho nên lăng xê một nữ ca sĩ bao giờ cũng dễ hơn một nam ca sĩ. Nếu nữ ca sĩ đó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 Gã ngượng ngùng quơ tay, vơ vội cái mền Và cái ghế sofa mang vào buồng ngủ Từ ngày, vợ đem hai đứa con ra đi Jimmy thường nằm ngay tại đây Coi TV hoặc xem vài đoạn phim con heo Cho đỡ sầu đời Gần đây, gã hay chiếu đi chiếu lại cuốn video Gã đã thu hình hiên ở studio Và mỗi lần như thế Những hình ảnh khiêu gợi của Hiên luôn luôn làm lòng gã nổi cơn bão tố. Chỉ mong sao mau chiếm được nàng. Bây giờ có Hiên ngồi đây, gã đang tính kế làm sao để giữ được chân nàng lại. Nếu không, ở được suốt đêm thì ít lắm, cũng được. Một vài giờ rồi mới đưa về. Gã vào bếp lấy chai sampa và hai cái ly chân cao. mang ra đặt trên bàn và nói ăn um cắt tự nhiên tối nay phải uống mừng sự thành công vượt bực của em hiên vui vẻ đáp anh cứ khen quá gã trợn mắt nhấn mạnh anh nói thật mà anh đã nói rồi không phải nhận xét của thiên anh đâu mà là phản ứng chung của khán giả em đâu có ngồi dưới mà em biết lát nữa em cứ coi video là sẽ thấy Gã cầm remote control, bật TV, rồi bảo Hiên. Em ngồi chơi nhé, anh xin lỗi một phút thôi. ít lời, gã đi nhanh vào buồng ngủ và khép cửa lại. Thói quen của gã là đi đâu? Về cũng phải nhìn qua mấy cái answering machine xem có ai nhắn gì không? Là bởi vì gã đang quảng cáo nhận thu hình và cho mướn phòng thu. Cần có khách để sống Thấy có dấu đèn đỏ Biết có người gọi lại Và để message Gã tiến lại đầu giường Khom người Bật nút trì Và lắng nghe lời nhắn Gã giật mình Vì giọng bà vợ cũ lăn lặn quát lên trong tép Ghi theo con đĩa nào Tối ngày vậy Ba tháng nay không gửi tiền về cho tôi Thì lấy gì tôi nuôi con Hôm nay thứ bảy, tại sao không đến đón các con về bên đó để tụi nó chờ từ sáng đến giờ? Đồ ác đức, làm cha mà không có chút tình nghĩa nào hết với con cái. Jimmy không dám nghe hết, vội vàng đưa tay tắt cái máy. Gã nhớ chứ. Hôm nay là ngày gã phải sang đón các con về theo đúng thời khóa biểu đã thỏa thuận khi chia tay. Nhưng có hiền ở bên cạnh thì con cái còn ý nghĩa gì nữa? Gã lo âu, nhìn ra phía phòng khách, tự hỏi không biết Hiên ngồi quả đó có nghe được cái thông điệp gay gắt của vợ gã hay không. Gã ném tiếng thời dài, ấn nút xóa hết những lời vợ nhắn trong máy. Muốn cho chắc ăn hơn, gã tháo luôn cái dây điện thoại ra, để khỏi bị ai quấy rầy trong lúc gã ở bên cạnh Hiên. Con gã cần tiền, dĩ nhiên gã biết chứ, việc gì mà phải nhắc. Nhưng gã cho làm sao được Gã vừa nhậm lại Thì thấy chỉ còn khoảng 4.000 tiền mặt trong túi Mà nay mai sẽ phải đưa Hiên Xuống Nam Cali du hí Ít lắm cũng cả tuần lễ Thiếu tiền của con ba tháng Vị chi là rưỡi, Món tiền đó lớn quá Nếu gửi cho con Thì sẽ làm hỏng tuần trang mật Của gã với Hiên Thu băng thì dĩ nhiên là chưa thu được Gã chỉ dùng chuyện thu băng như một chiêu bài để dụ dỗ mà thôi. Thu là sao được, khi chưa có bài bản, chưa mướn được người làm hòa âm và nhất là gã làm gì có tiền thuê studio. 4000 này chỉ là tiền ăn, tiền khách sạn và tiền tiêu vặt mà thôi. Khi gần cạn thì sẽ lại tìm cách nói dối quan và đưa Hiên trở về. Gã thấy nói dối Hiên không khó, bởi những chi tiết chuyên môn về thu băng, thu hình Nàng mới qua Chưa thể nắm vững được Gã đứng dậy Kéo thẳng ra giường Gấp chăn Và xếp lại hai cái gối rồi ngay ngắn Vì biết Đâu đêm nay Chẳng có dịp Xài đến Rồi gã thở mạnh Lấy lại bình tĩnh và bước ra Gã Thế Hiên Đang đứng bên cạnh cái tivi Cầm bức hình Chụp lồng trong khung kính nhỏ Dơ ra coi Hai đứa con Jimmy tươi cười Đứng Hai bên gã Trong tiệm McDonald Nhân ngày sinh nhật của thằng lớn Nghe tiếng bước chân lại gần Hiên Quay lại nói Hai đứa con ăn dễ thương quá à? Chắc là giống mẹ Bữa nào anh đem tụi nó về Cho em gặp đi Jimmy xịu mặt Ra vẻ đau đớn lắm Gã lắc đầu nói nhỏ Anh cũng thường chúng nó lắm chứ Muốn mang về đây một hai ngày Cho đỡ nhớ Mà mẹ chúng nó đâu có cho Anh nói với em rồi Chỉ khi nào cần tiền Bà ấy mới xúi chúng Nó phone cho anh Còn bình thường chẳng bao giờ Bà ấy cho Anh gặp mặt chúng nó Rồi gã lạng ngay sang đề tài khác Bảo Hiên Để anh ráp máy vào Rồi mình coi phim Em coi đi, em sẽ thấy anh nói đúng. Các trình diễn của em ăn rất nhiều ca sĩ nhà ngày. À, mà trước hết, để anh khui sampa đã. Uống mừng, ngày vui của em, và dĩ nhiên, cũng là của anh. Gã cầm chai rượu lên, và dù chẳng cần nói phép, gã cũng vui miệng, phun ra một câu để hiên chú ý. Chai rượu này đặc biệt lắm đấy nha. Anh cứ tưởng là không bao giờ có dịp dùng đến bạn bè ăn Với chơi, đứa nào nó cũng đòi khui, nhưng anh nhất định không cho. Năm ngoái, anh đi một vòng nước Pháp xuống tận Bọc Đô, mua cái chai này ngay trong hãng sản xuất, mang về làm kỷ niệm. Hôm nay là ngày thành công của em. Anh xin long trọng dành ly đầu tiên tặng em. Với giết lời, thì cái nút chai bắn vụt lên trần, cùng với một tiếng nổ giòn giã. lớp bọt vụt lên khoảng một gang tay rồi hơi men bốc theo như làn khói đặc. Jimmy rót vào cốc, âu yếm trao cho Hiên, nàng run run cảm động, đưa tay đỡ ly rượu, chớp mắt nhìn gã chiều mến. Ở người đàn ông từng trải ấy, nàng thấy bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng đều chu đáo. Nàng thầm cảm ơn trời. đã đưa đẩy để nàng gặp Jimmy. bù đắp cho những ngày khổ sở mà nàng phải chịu đựng ở trại tạm cư philippines nàng cởi jacket trả lại cho jimmy rồi ngồi xuống sofa hai người cụng ly rồi cùng đưa lên miệng hiên nhấp hai ba lần mới gần cạn jimmy lại rót thêm ngay cho nàng và nói uống đi em sampa không bao giờ say mà có say cũng không sao đúng ra thì tối nay em phải say mới phải bởi là ngày đánh dấu bước đầu sáng chói của em hiên mỉm cười đưa tay lên ngực ở những người không quen uống rượu như nàng dù là nồng độ rất nhẹ hơi men cũng ngấm rất nhăn làm nàng cảm thấy sức nóng hừng hực bốc lên hai gò má nàng đặt ly lắc đầu bảo jimmy chịu thôi em không uống được nữa đâu jimmy Chợn mắt nhấn mạnh. Chai rượu này đặc biệt. Anh khui để mời em mà. Em không uống thì anh mở ra làm gì. Thôi, anh không ép. Một ly nữa thôi. Nể quá. Hiên lại nâng cốc lên. Và lần này là một hơi đến chọt cuối cùng. Nàng thấy mắt mình nhíu lại. Nhưng tâm hồn lâng lâng thoải mái. Như một niềm vui mơ hồ nào đó. Đang dẫn đưa nàng. Và một thế giới toàn màu hồng tực rỡ Nàng ngồi tựa đầu ra thành ghế Hai cánh tay giang rộng Hơi thở dồn dập Làm bộ ngực căng đầy nhấp nhô lên xuống Jimmy đứng trước mặt Ánh mắt thẫn thờ nhìn Hiên Chỉ muốn lao đầu xuống Úp mặt vào ngực của nàng Hiên ngước lên bảo Cho em coi video đi anh Câu nói của Hiên Đưa gã Trở lại thực tại, gã gượng cười, run run đặt ly rượu, rồi đem camera lại gắn vào tivi, gã cẩn thận giảng. Em đừng để ý gì tới âm thanh nhé, thu một máy, không thể nào cái sao nó hút được. Lighting dĩ nhiên cũng không đủ, nếu mà aspect hình ảnh đẹp như ở Paris by Night thì em sẽ thất vọng đấy. Em chỉ nên coi cái cách trình bày để rút kinh nghiệm thôi. Dứt lời, Jimmy, bật máy. Biết thiên đang chố mắt, nhìn lên màn ảnh. Gã lợi dụng tình thế tiến lại, nhẹ nhàng, ngồi sát hẳn vào người nàng. Nín thở để tận hưởng, cái giây phút gần gũi. Mà gã mong đợi từ bao lâu nay.